Chào mừng quý tính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Trong buổi phát sóng trưa ngày hôm nay, mời quý tín giả cùng tiếp tục theo dõi Bộ truyện Giao thương cõi âm của tác giả Trần Đan Linh, tập số 3 Tiểu quỷ nhìn tôi chầm chầm Sâu trong đôi mắt ấy, có cái gì đó luôn cuốn hút tôi Tôi ghé sát cửa, thì thầm nói với nó Ra đây, chị đưa em đi Tiểu quỷ lặng thinh không nói Nó vòng tay xuống so so bụng Vài tiếng kêu ọc ọc sôi lên vị đói Chắc chắn nó bị bà ta bỏ đối lâu ngày Nên hình hại của nó mới mở dần trước mắt tôi như thế Buồn già khống kiếp Làm hai trời cũng không tha nữa Đáng để phải cho con bé ăn uống đầy đủ chứ Chắc con thì biết cái gì Tôi đoán Con bé bị bà ta bắt tới đây Hoặc theo lệnh của lão tam mù mà đến Hôm bà ta xuất hiện ở quán trọ Lão tam mù cũng biết Chắc chắn là họ có sợi dây liên kết Nào đó với nhau Tôi sẽ cứu tiểu quỷ tra bằng mọi cách Đang suy nghĩ miên man, Thì bỗng nhiên bên trong phòng Có tiếng trên la kêu cứu rất khẽ Cô Cô tôi chơi Tôi lập tức hướng ánh mắt qua phía đó Trời nhá nhem tối Tôi không thấy rõ mặt người Chỉ thấy một bóng đen bị trói nằm bẹp dưới đất Cơ thể của người đó Đang trung lên vì lạnh Nè, tiểu quỷ à Anh ta là ai gì Nói cho chị biết Con bé liếc nhìn người đó Trong ảnh lại nhìn tôi Kẻ lắc đầu Đúng lúc tiếng mở cửa trên nhà vang vọng Tiểu quỷ lo lắng cho tôi Mới cất tiếng Chạy, chạy đi Nơi này nguy hiểm Nhanh như gió nó cũng biến mất, cũng không biết là đi đâu Nó là ngạ quỷ, hành tung cứ thoát ẩn thoát hiện Dù có muốn gặp cũng không phải là dễ Tôi nhanh chân chạy ra vườn, hướng khi nãy tôi vào Chui ra được bên ngoài, tôi thở vào nhẹ nhõm, Xây người nhìn lại căn nhà một lượt Trong đầu tôi lé lên một suy nghĩ táo bạo Là đêm nay, tôi sẽ cùng Minh Long đi cứu người màn đêm dần buông Nhanh thật Chớp mắt một cái trời đã tối Sau khi lấy xe Tôi tắt vào một con đường mòn Ở đây hai bên cỏ dại một um tùm. Vì không muốn bị bà Lệ Xuân biết Tôi đi theo sao bà ta Nên đành tránh mặt đi Tôi phần nào đoán ra được mưu đồ của bà ấy Bắt người Tống tiện Chỉ có điều không biết người bị trói trong nhà này là ai Ông Đông giàu có như vậy Bà ta đâu thiếu tốn gì Đúng là lòng người thật khó đoán Thấy chiếc xe hơi của bà ta lướt qua trước mặt Tôi bây giờ mới lật đật leo lên xe Quay lại căn biệt tự Lúc đi ngang qua thị trấn Tôi nán lại quay xe vào một tiệm tập hóa Tôi gọi một cuộc điện thoại Nhờ người giúp đỡ May mắn người đó không suy nghĩ gì Nhận lời đêm nay theo chúng tôi tới đó Suốt quãng đường chạy về nhà Tôi luôn hình dung ra kế hoạch cho đêm nay Để giải cứu con tình. Cô vừa đi đâu về đó? Vừa về tới nhà đã nghe câu hỏi đó. Bà Xuân đứng trên hiên. Tài chống hông nhìn tôi có vẻ nghi ngờ. Sắc mặt không mấy thiện cảm. Đôi lông mại nhăn nhúng lại khó chịu. Bà ta chưa khi nào nhìn. Hay nói chuyện với tôi bằng một thái độ thiện cảm hơn. Tôi giờ cố đồ cá nhân lên ngang mặt. Nói với bảy. Tôi đi mua chút đồ. May mà đừng xa đây cũng dễ đi, nếu không chắc đã đi lạc lối rồi. Câu nói của tôi ám chỉ hành động của bà ta, không biết bà ấy có ngộ ra ý tôi muốn nhắc tới của hai tự lạc lối hay không. Cho dù con tin trong tay bà ấy có là kẻ thù của bà ta đi chăng nữa, thì bắt cóc vẫn là sai trái. Minh Long từ trong nhà chạy ra, giải về cho tôi khỏi cuộc tra hỏi. Nó nhuyễn miệng cười nói, <cười> chị đẹp, chịu nhà cơm thôi. Cái nhà trời mỗi mình chạy á Tôi ẩm mừ đi vào trong Bà Lệ Xuân đứng đằng sau Chỉ tay theo hướng tôi đi mà trách móc, Riết rồi cái nhà này muốn đi đâu thì đi sao Muốn làm gì thì làm có phải không Tự do tới nỗi á Tôi còn tưởng cô là bà chú nhỏ của cái nhà này đó Con mực từ đâu chạy đến Đứng trước mặt bà ấy sủa lên in ỏi, Bà ta trừng mắt lên quát đuổi nó đi Nhưng nó nhất quyết đứng đó Cho tới khi tôi vào trong phòng đóng cửa lại mới thôi. <cười> Cái thứ đáng chết mà. Để rồi xem. Chỉ cần một mồi bã đó, Thì mày đi chậu Diêm Dương thôi. đồ con chó chết tiệt. Con mực sổ thêm 3 tiếng mới chịu bỏ đi. Bà ta đâu biết, Nó cũng thông minh chẳng khác gì con người. Mỗi khi có ai định ức khiếp tôi, Nó đều có hành động như vừa rồi. Tôi không ngủ. Nằm trong phòng tắt đèn trằn trọc suy nghĩ về căn nhà trong nghĩa địa Gần 10 giờ đêm tôi ngồi bật dậy Nghỉ giờ này chắc bà Lệ Xuân và ông Đông đã say giấc Tôi bèn đứng dậy ra tủ quần áo Chọn cho mình một bộ đồ phù hợp mà quát lên người Mở tủ lấy thanh kiếm của sư phụ chút ra kiểm tra Đeo vào sau lưng trước khi bước ra khỏi phòng Con mực đứng trước cửa nhìn tôi chầm chầm Đầu hơi nghiêng qua một bên Đôi mắt to tròn thè dài lưỡi tra thở hồng học Như thể muốn nói tôi cho nó đi cùng Mấy nhà đi mực Canh ở ngoài này Không được cho ai vào Nó mang ngoãn nằm xuống giữa cửa phòng Đầu kê lên chân Mắt vẫn theo dõi từng cử chỉ của tôi Tôi quan sát xung quanh khắp căn nhà Thấy đèn trong phòng bà Lệ Xuân đã tắt Tôi định qua phòng gọi Minh Long Nhưng chưa kịp đi Nó đã xuất hiện lù lù dưới cầu thang Chị đẹp, mình đi thôi, bạn ngủ rồi Chưa, nhóc con Tưởng đệ còn ngủ chứ Trời đất ơi, thương vụ béo bở Làm sao dán mặt đệ được Đệ còn hồi hợp hơn tỷ đó. Tôi liếc nó một cái Trón trén bước xuống cầu thang Không dám gây ra tiếng động Thương vụ gì chứ Chúng ta đi cứu người Chứ không phải là đi cứu con mồi đâu Mình lòng đi trước nhúng vài nó nói Trời ơi Tỷ cứ chạy huỳnh huyệt cũng được. còn ngủ sai rồi. Tới mai mới tỉnh. Không ai biết chúng ta ra ngoài đâu. Để... Tôi thở dài. Biết nó đã dở trò trong cái đồ ăn hồi tối. Để cho cả nhà ông đông ngủ say Nhưng tôi không vỡ trách nó. Dù sao cũng chỉ là ít thuốc mì. Ngủ say một chất cũng tốt. Không ảnh hưởng gì tới tâm lý hay sức khỏe. Để to gan lắm đó. Dám tử ý hành động qua mặt tỷ ha. Xong cái chuyến đi lần này á. Chờ xem tỉ sử đệ như thế nào Tôi giả vợ quát nó như thế Minh Long cười hề hề Nó biết tôi chỉ hâm dọa cho vui Chứ không nở ra tay đâu Chúng tôi ra ngoài mà không gặp bất cứ trở ngại gì Ra tới cổng đã có chiếc xe ô tô Chờ sẵn chúng tôi ngoài đó Minh Long ngạc nhiên hỏi Ủa Thì ra là chú luật sư giúp chúng ta Thầy thông minh thiệt á. Nhờ luật sư đi theo chứng kiến <cười> Có gì còn cải thay cho mình được tôi không đáp lời nó chào hỏi xong chú ấy hối chúng tôi lên xe nhanh chóng đến đó để kẹo trễ gần nửa đêm xe chúng tôi mới tới bãi nghĩa địa quang cảnh nơi đây ban ngày đã khiến cho con người ta rợn ngợp khi đêm xuống nó càng u ám lạnh lẽo hơn phải người gan dạ lắm mới dám bước chân vào đây tôi hối chú ấy dừng xe chú dừng đây được rồi dù sâu quá con sợ bà ta phát hiện đấy cậu cẩn thận nghe Tôi quay ra trước Tí nữa cứu được người lên xe đi luôn Dạ, tấm giết vậy Minh Long bổ vai trấn an chú ấy Nhanh bước chân theo sau lưng tôi Đi hơn 10 phút Thì căn nhà lụp sập hiện ra trước mắt Minh Long thấy cái nhà này không có cổng Nó định song tuột vào trong Nhưng bị tôi kéo lại Khoan đã, đây vội cái gì? Ừ, vô thôi Nhà không có cổng mà Miệng nó nói Chân đã chạy tốt vào trong Nhanh tới nỗi tôi không kịp cản Thường thì những thứ gì càng dễ Lại càng nhiều nguy hiểm Nghĩ kiểu gì Minh Long cũng sẽ bị mắc lừa của bà ta Tôi liền chạy theo nó Dặn nó phải hết sức cẩn trọng Lời vừa dứt Thì Minh Long ở phía trước hét tré lên một tiếng à, "Đây, Đừng có vô đây Nguy hiểm lắm Trước mắt tôi đầy trảy đám ngạ quỷ Được bà ta nuôi làm tay sai cho mình Đứa thì lướt dưới đất Đứa lại lư lửng trên không trung Bọn họ nhìn chúng tôi Bằng đôi mắt đỏ ngầu Mặt đứa nào đứa nấy khô héo quắc lại Nhìn không rõ đó là ai Tôi thúc lên Tôi chết rồi Chúng ta rơi vào của quái rồi Lời tôi vội dứt Thì bên kia Minh Long lại hét lên một tiếng Tay vòng lên ôm bả vai Vừa bị móng vuốt của lũ ngạc quỷ cào Tôi liếc mắt qua đó hỏi Nè, đây không sao chứ nó nghiêng mặt nhìn tôi. Ừ, để không sao. bọn nó đông quá. cô nên rút một tý. tôi quan sát bốn bề xung quanh. không chỉ có đám ngạ quỷ bao vây, mà còn có luồng âm khí đen đặc. nó giống như một giải lụa dài và dày, ôm trọn lấy chúng tôi. tôi nói. đã tới đây rồi, không thể về tay không được. cứu con tin bằng bất cứ cách nào. đánh. À, để hiểu rồi. Bình Long cúi xuống rút con dao nhọn gài dưới dậy, giờ cánh tay bên kia lên ra trước mặt, chỉ hai ngón lên cao. Tay bên kia nắm chặt con dao, trong tư thế sẵn sàng tấn công. Bình Long nhìn đám ngạ quỷ hung dữ trước mặt, nó nói: "Còn không áo biến đi, nếu không thì đừng trách ta. Một khi con dao này chạm vào da thịt các ngươi á, thì sẽ hỗn phi phát tán. Bọn chúng bị bờ ta điều khiển và chi phối cảm xúc rồi, để cô nói tới khô cổ cũng không nghe thấy được gì đâu." tay tôi dần di chuyển lên vai Từ từ nắm vào thanh kiếm sau lưng Trước đây khi mới học kiếm pháp Sư phụ từng dặn tôi Mấy điểm chủ chốt trong khi sử dụng kiếm Chuôi kiếm đặt trọn vào trong lòng bàn tay Các ngón tay nắm vòng gọn lấy chuôi Với độ bám vừa phải Khi phát lực phải nắm chặt hơn Để tránh tuột trời Không nên cầm kiếm khư khư cứng ngắt Lúc nào cũng lên gần Dễ bị mỗi tay và mất lực Có hai kiểu nắm Là khi đâm và khi chém Khi chém Các ngón tay nắm gọn chuôi kiếm Vị trí các ngón tay nằm sát liền nhau Đầu ngón cái ép sát vào bên hông ngón trỏ Còn khi đâm Phải xê dịch ngón trỏ và ngón cái Tách trời độc lập với các ngón kia tùy vào lá che tay Để dễ dàng điều khiển Chỉnh hướng mũi kiếm chính xác như ý muốn Tôi sẵn sàng Nói với Minh Long Cuối người xuống Để tiếp với đất ta đánh lên trên Tức thì cơ thể của Minh Long ngã trạp xuống đất Tôi lao lên vùng kiếm chém liên tiếp vào không trung Nói là không trung đối với người thường thôi Còn đối với chúng tôi Là chỗ mà đám ngạ quỷ đang đứng Thanh kiếm sư tổ để lại quả thật lợi hại Bén đến nỗi chỉ cần đưa nhẹ qua vong hồng Đã làm cho họ thét lên một tiếng đau đớn Rồi tan biến đi Những giọt máu đen xị Vương vải trên lưỡi kiếm Tạo thành một làng khối xám xịt Bốc mùi khét lẹt Bị gió cuốn đi Mình lòng ở phía sau cũng chém liên tiếp vào chân chúng. Tôi thấy mấy cẳng chân đứt lìa rơi xuống đất lợp bộp. Bọn chúng sợ hãi tản mát ra xa. Phóng đôi mắt giận dữ, nhìn chúng tôi chậm chậm. Lên đi, hôm nay sẽ tiêu diệt hết mấy người. Trả lại bình yên cho nơi này. Tôi nhìn bọn chúng thách thức. Trong lúc không để ý, một ngà quỷ cao lớn, đen thui, bất thình lình từ đâu xuất hiện ngay sau lưng. Nó dơ bộ móng vuốt sắc nhọn, đang tính đâm ngập vào bả vai trái của tôi, bình lòng đứng đằng sau hét lớn: sư tỷ, cẩn thận cho hơn! Tôi nhanh trí điều khiển thanh kiếm trong tay, xoay năm ngón tay quay ngược thanh kiếm, rồi dùng lực đâm tròn mũi kiếm vào bụng gã ngạ quỷ kia. Hắn thét lên thất thành, cơ thể trụ xuống đổ gục. Tiện chân tôi đá hắn một cái văng ra xa. Xoay người để ý, thấy gã này không tan biến như đám ngạ quỷ ngoài kia. Đấy làm lạ, tôi lùi lại vài bước Gặp người xuống, tay đặt dưới cằm, Hết mặt hắn lên cao Tôi ngạc nhiên hỏi Trúng kiếm của tôi Mà hồn vách không tan biến Xem ra anh có chút bản lĩnh đó à, ai vậy đây Không biết Nhưng hắn không phải đám ngạ quỷ vô danh tiểu tốt đâu Anh ta ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn tôi và Minh Long Cười khùng khục ôm bụng Theo Thảo nói <cười> cô gái khá lắm Cách dụng kiếm của cô Khiến tôi ngưỡng mộ Một nhát đâm trúng huyệt quan nguyên của tôi Nhờ chị Cô đã giúp tôi đả thông nguyên khí Tôi kể châu mày Trên cơ thể con người Có 5 huyệt đạo quan trọng Huyệt hợp cốc Giúp giảm đau Huyệt phong trị Giảm các bệnh xương cổ Huyệt quan nguyên Bồi thận bổ khí, hồi dương, huyệt túc tam lý liên quan đến bệnh lý về dạ dày, đường ruột, huyệt tam âm giao là huyệt đạo của phụ nữ bị tổn thương một trong năm huyệt này sức khỏe sẽ giảm sút đi rất nhiều nói chung là nó tàn phá cơ thể huyệt anh ta vừa nhắc tới là quan nguyên quan có nghĩa là cửa nguyên là chỉ nguyên khí của con người huyệt được coi là cửa của nguyên khí cho nên gọi là quan nguyên Huyệt này còn được gọi là Đan Điền Là một trong những vùng quan trọng của người tập thiền và khí công Là huyệt đạo của tiểu trường Là một trong bốn nhóm huyệt hội của khí âm dương Gồm Quang Nguyên, Trung Quảng, Thiên Đột, Chí Dương Vị trí nằm ở thẳng trốn đo xuống bà thốn Anh lại, nói màu Đau kiếm vô tình Một nhát không tan thì nhát thứ hai cũng thành cho thôi Anh ta một tay ôm bụng Tài kia dơ lên xua xua Ê đừng Cô bàn cho tôi thêm một nhát kiếm nữa Là tôi đi thật đó Muốn tôi giúp Vào bên trong cứu người Thì hãy đưa tôi đi cùng Minh Long nhìn tôi Chờ đợi quyết định Tôi suy nghĩ một lúc Chắc chắn anh ta quá thông thuộc nơi này Dù sao chúng tôi cũng cần cứu người Ra khỏi đây trước khi trời sáng Nơi này nguy hiểm trùng trùng Chưa kể vào đến bên trong Bà ta còn dăng nhiều cạm bẫy Vẫn là đồng ý với giao dịch này Đôi bên cũng có lợi Được rồi Tôi hứa sẽ đưa anh ra khỏi đây Nhưng hãy giúp chúng tôi tấn công vào trong Giải cứu công tin an toàn Tôi đồng ý Cô có giật gì để tôi nương tựa hay không Tôi đang bị thương Cần nơi để chữa lành Tôi chợt nhớ ra miếng ngọc thạch Có một tính năng siêu phàm Dùng để trị bệnh Để trường sinh bất lão Hay thậm chí có những gia đình giàu có thời cổ đại Còn dùng nó để giữ sát chết Mãi mãi nguyên vẹn Mang lại phúc lành ba đời cho con cháu Miếng ngọc thạch này Là do Tam Sư Túc huyền diệu Tặng cho tôi Nhân dịp sinh nhật lần thứ 15 Tam Sư Túc dặn tôi nhớ luôn đem theo nó bên người Phòng khi gặp nạn Thì lấy ra sử dụng Nghĩ đến đó tôi lấy nó ra khỏi lớp áo Dời ra trước mặt anh ta Vào đây đi Sau khi ra khỏi đây Anh sẽ phải thoát ra khỏi miếng ngọc này ngay lập tức đó Ở đâu mà Cô có miếng ngọc quý này vậy Anh hỏi nhiều quá rồi Ngọc này giúp cho con người nhanh hồi phục vết thương Ác cũng sẽ tốt cho hồng ma của anh Sớm phục hồi nguyên khí Minh Long sốt ruột nói Ừ anh còn không nhanh vô đi Nơi này chúng ta không có tiện ở lâu đâu Minh Long vừa dứt lợi Miếng ngọc trên tay tôi lập lệ phát sáng. Anh ta chấp lấy cơ hội Hóa thành luồng khí đen hút vào bên trong miếng ngọc Miếng ngọc lập tức phát ánh sáng chói lóa Rồi tắt liệm đi Tôi cất lại vào cổ Hất hàm nhìn minh Lộc Đi thôi Giọng nói của anh ta vang lên bên tay Khi bước chân vào nhà Hãy đi theo cách tôi chỉ Nhớ là bước chân phải thật chính xác Không được lệch một ly Nếu không sẽ rơi vào cơ quan mật thất của bà ta đó Hai tỷ đệ chúng tôi nhìn nhau gật đầu. Ngay lần đầu gặp bà ta ở quán trọ, tôi đã có cảm giác người đàn bà này không hề đơn giản, như cái bộ dạng lôi thủ lít hết bên ngoài của bà ta. Tôi biết rồi, bao đi thôi. Đám ngà quỷ tự động tản ra xa. Sau cuộc tấn công khi nãy, bọn chúng suy yếu đi khá nhiều. Tùy có tức giận, có cầm phẫn, xong nhìn vào thanh kiếm sáng loáng trong tay tôi, bọn chúng lại kiếp sợ. Tiếng bản lề cửa vang lên giữa màn đêm thanh vắng. Tôi dặn Minh Long mọi hành động, tác phong phải thật nhẹ nhàng, tránh làm cho bà ta tức giấc. Có điều cánh cửa mục nát này lại không theo ý muốn của chúng tôi. Cho dù Minh Long đã kẻ nhất nó lên, rồi mới dám đẩy ra. Vậy mà nó vẫn phát ra tiếng động. vào đi, bà ta vẫn ngủ. Sao biết là bà ta ngủ? Vì sống bên cạnh bà ta khá lâu rồi. Mỗi khi làm phép vận công xong Bà sẽ ngủ sai như chết Bà ta già thật rồi Dường như anh ta rất am hiểu Về nệ nếp sinh hoạt của bà già đó Không biết vì sao anh ta lại cam chịu ở đây cho tới bây giờ Thắc mắc đó chỉ thoáng qua trong đầu tôi Rồi nhanh chóng biến mất Tiến linh ba bước Lùi lại một bước Sang trái ba bước Sang phải một bước Thế nhưng lần này chúng tôi không may Anh ta cũng không ngờ mụ phù thủy tỉnh giấc vợ này Trong phòng bắt đầu tối đen song cũng không cần tới đèn Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tồn tại của bà ta Rất gần chỗ chúng tôi đang đứng Bóng bà ta to thật Phải to gấp đôi người bình thường Bên tai tôi không còn nghe thấy tiếng của anh ta nữa Cảnh vật xung quanh như đứng yên trong mắt Một luồng khí đen tanh hôi Giống như mùi tử khí Bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng Vì chỉ có tỷ đệ chúng tôi cảm nhận được Tôi nín thở trong giây lát Suy nghĩ trong đầu Đây không phải là bà ta Đây là một con quỷ Chỉ có quỷ mới mang hơi thở hôi thối mùi tử khí như vậy Bầu không khí im liềm đến độ Tôi nghe rõ Cái nhịp tim đập của mình Khi bóng đen còn chưa kịp bước tới bên lòng cũng chưa kịp phản ứng gì Từ từ trong nhà Phát ra một tiếng động lớn Làm cả hai chúng tôi giật mình Cho ăn một tiếng Và bất tình lệnh bóng đen lao đến Tôi hét lịch Minh Long, cứ thật Thằng bé ngã người sang một bên Tránh cú đấm như trời giáng vào mặt Nhanh như cắt Tôi vùng tay đưa thành kiếm lên cao Một vệt sáng hình tròn Như vòng cung Xẹt ngang qua bóng đen Trong nháy mắt bóng đen bị tách ra làm đôi Thân hình đồ sổ của nó đứng khựng lại Từ từ tan chảy thành một bãi bầy nhạy dưới đất Vào đi Cậu thở bên trong Không cần bước qua bước lại nữa sao Cô đã chém chết con quỷ tâm đắc nhất của bà ta rồi Máu của nó chạy xuống Đã đóng bằng cơ quan cả rồi Xinh tế à Để lại vô trước Tấn thật chút Minh Long gật đầu Bàn chân nhanh thoang thoát tiến vào bên trong Một cặp mắt sáng xanh Ngồi thu lưu trong góc phòng Làm cho Minh Long giật mình cơn lại hỏi. À, ai vậy? Là tiểu quỷ đó, đừng sợ. Ừ, cô quen cô nhóc đó sao? Phải rồi. Chúng tôi đã có dịp quen nhau qua lão Tam Mù đó. Nghe tôi nhắc tới lão Tam Mù, anh ta sững sốt thốt lên. Ừ, lão Tam Mù sao? Ừ, đúng rồi, là ông ta. Nhưng mà kế hoạch lần này á, không nằm trong giao thương của chúng tôi. Là tôi tình nguyện tới đây của người. Anh biết lập ta mục sao? Anh ta im lặng một lúc Rồi đáp gọn lõng Không Tôi chìa tay vẫy tiểu quỷ Nói với nó Tiểu quỷ à, mau qua đây Chị đưa em đi Con bé nhạo tới Leo lên người tôi bố chặt Rồi khóc nứt nở Chắc hẳn nó chịu rất nhiều ấm ức Khi bị giam lỏng ở đây Tôi xoa đầu, an ủi nó Thôi, được rồi, đừng khóc nữa Chị sẽ đưa em đi theo ha Trong lúc tôi vỗ về tiểu quỷ Minh Long chạy tới đỡ người đàn ông kia lên Cởi trói xong hỏi anh ta Anh không bị sao chứ Người đó lắc đậu Há hốc miệng Nói ra thiêu thào à, Khắc Khắc nước Rồi anh ta nghiêng người ho lên khụ khụ Do bị trói quá lâu Cho nên chân tay anh ta tê cứng Đi không vững được Minh Long dịu anh ta tựa vào bức tượng bên trái Chạy tới bàn trót nước đưa đến cho anh Anh ta tu một hơi hết sạch Khà ra rồi hỏi Minh Long à, Ai người là ai gì? Thôi đừng có hỏi nhiều Thoát ra khỏi đây đi Chẳng muốn hỏi gì thôi Tôi kêu Minh Long đưa anh ta ra xe trước Ra tới cửa Anh ta còn quay lại dặn tôi <cười> Hãy thật cẩn thận Tôi gật đầu Dù biết trong này đầy rẫy hiểm nguy Nhưng tôi vẫn muốn xem nơi bà ta ở một lượt Đột nhiên Vòng ma trong miếng ngọc lại lên tiếng Cô còn làm gì mà không ra khỏi đây Đợi bà ta tỉnh dậy làm phép Đánh thức đám ngạ quỷ trấn giữ nơi này Thì khi đó có lòng thoát thân đó Tôi vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay Mò mẫm từng bước trong đêm tối Không đáp lời của anh ta Đứng trước cửa phòng Tôi vẫn nghe thấy tiếng thở khò khè phát ra từ cuốn hồng của bà già. biết chắc là bà ta vẫn còn đang ngủ. tôi mạnh dạn đẩy cửa bước vào trong. sộc vào mũi là cái mùi ngai ngáy của vị thuốc có vẻ rất là đắng. tôi quay đi, hắt hơi mấy cái. trời tốt lên. xả căn. có biết gì thuốc này không? biết chứ. sư phụ đâu chỉ dạy tôi kiếm pháp. còn truyền lại nhiều bài thuốc nam của người mà. vậy theo cô bà ta dùng nó đi làm gì? tôi hừ lạnh một tiếng. đáng lẽ anh ta phải hiểu bà ta hơn tôi chứ. đằng này lại hỏi công dụng của xà can. tôi không vội trả lời. bước tới ấm thuốc vỡ tung tóe phía bên chiếc bàn cũ kỹ. những mảnh sành còn nằm vương vãi khắp nơi. lượm một ít lá cây trong đó đưa lên mũi ngửi. tôi hơi nhăn mặt. quả thật đúng là lá xạ Căng đúng như những gì tôi nghĩ. Không lẽ bà ta dùng nó để trị bệnh Bà ta bệnh năng y sao Bà ta dùng nó áp dụng Trong một bài thuốc nổi tiếng Có tên là đoạt mệnh tán Lúc bấy giờ Tôi mới chặt lưỡi nói Đoạt mệnh tán không như lời đồn Từ một loại thảo dược bình thường Ít người biết đến Bỗng nhiên được người ta chỉ tay nhau rằng Đó là thần dược Có thể chữa được nhiều loại ung thư Mà y học hiện đại bó tay đó trời đổ sâu đi săn lùng bù với cái giá trên trời Đó là cây sạc can Chủ vị trong bài thuốc đoạt mệnh tán Tôi đoán là bà ta đang mắc bệnh hiểm nghèo Đám ma quỷ trong tay bà ta chưa kịp quật lại Thì bà đã chết trong bệnh tật rồi Hèn gì Dạo này bà ta thổ quyết khá nhiều Thì ra là đang mắc bệnh nặng Tôi lục tìm xung quanh căn phòng này một lượt Đôi chân khừng lại trước một cái tủ gỗ Bị mối mọt gặm cho nham nhở Sách cây đèn dầu dơ lên nhìn Thấy tủ không khóa Tôi tiện tay mở nó ra Bên trong không có gì Ngoài một chiếc hộp cũ Và một quyển sách Bìa đã ngả màu vàng ọt Nhất nó ra khỏi tủ Tôi thổi phù phù lớp bụi dày đặc trên đó tay phe phải xua tan lớp bụi đang lẫn vẩn bay trước mặt ừ, Cẩn thận Tôi cầm quyển sách trên tay Đưa lên ngang mặt Lật chở vài trang xem bên trong đó ghi chép gì. Toàn bộ chữ bên trong được ghi bằng chữ Hán, Tôi nhìn cũng không hiểu lắm. Chữ dịch được chữ không. Sợ làm chậm trễ thời gian. Tôi nhét quyển sách vào ngực. Bắt đầu khám phá chiếc hộp với bàn. Nắp chiếc hộp được mở bật tung. Bên trong chỉ có một khối cứng màu nâu sẫm. Còn sót một tí bột ở bên trên. Tôi ngó nghiêng một hồi. Rồi lẩm bẩm trong miệng. Chu sa và ta dùng cả thứ này sao? Được, đừng nói là bà ta kết hợp uống hai thứ một lúc Mà muốn đẩy lùi bệnh tật nhanh hơn Không đâu Dù nó là một vị trong bài thuốc quý Nhưng chúng là một loại khoáng vật cực độc dùng bừa bã có thể nguy hiểm tính mạng đó Nói đơn giản Đó chỉ là một loại thảo dược thông thường Không hề có tác dụng chữa ung thư Vậy nhưng mà Nó được đồn thổi rằng Đó là những thần dược Có cả năng cải lão hoàng đồng. Chị độc quỵ ung thư. Không lẽ bà ta đang lợi dụng thứ này để kéo dài sự sống và tuổi thọ của mình sao? Tôi thở dài nhìn bà già nằm thôi thớp trên giường. Đêm càng về khuya, trời vẫn lặng gió. Một cảm giác lạnh buốt như lưỡi dao sẽ dọc sóng lưng khiến cho hai bên sườn bỗng chốc trở nên căng thẳng. Dội lên một cảm giác tê buốt và cứng nhắc. Tôi lít ra cửa. Bóng đen càng lúc càng tới gần Ngày một cao lớn To hơn bóng đen khi nãy tôi hạ gấp mấy lần Cẩn thận Bóng ra khỏi đi Tiếng anh ta quát lên Nhưng không kịp Ngọn đèn dầu trong phòng buộc tắt đi Bóng đen cao lớn ập vào Đứng đối diện ngay trước mặt tôi Lúc này mới vọng đến tiếng loảng soạn Của các mảnh sành bị vỡ Nằm ngổn ngang bên dưới khi vừa tiếp đất Anh ta một lần nữa hét lịch Chạy đi Tôi giật mình Chưa kịp phản ứng Hắn dơ bàn tay Có những chiếc móng sắc nhọn Định cắm thẳng vào đầu Đột nhiên tiểu quỷ Từ trên người Tuột súng Đẩy tôi lùi lại phía sau Con bé hứng trọn Cái cào chí mạng Thét hầm lên một tiếng chối tay Cho nằm thôi thóp ở dưới đất Tiểu quỷ Em còn sao chứ Nó thều thào Hình như con bé Bị thương khá nặng Tôi cảm nhận Qua từng câu nói của nó Chạy đi <cười> Bóng đen không hề để ý Tiểu quỷ nằm dưới chân nó Chắc cho hình hài con bé quá nhỏ Nó lao tới Vương dài cánh tay ra trước mặt tôi Tính túm lấy tôi mà nuốt chửng Tôi lùi lại một bước Nhanh như cắt tôi xoay người lại Lao phục về phía sau lưng con quỷ Dùng mũi chài đạp mảnh sành dưới đất Hất lên không trung Rồi dồn lực Đá lần lượt hai mảnh sành vào huyệt cao hoang Huyệt cao hoang nằm ở ngay dưới đốt sống lưng thứ tư đo ra ba thốn Sát bờ trong của xương bả vai Tôi đã phong ấn huyệt Ngăn chặn nó nâng cao chính khí Sau khi tôi đá vào huyệt Thì nó sử người lại Tôi chớp thời cơ, song lên vung thanh kiếm trong tay tạo ra một vệt sáng Quét qua chính giữa hai phần cơ thể Trong một chớp mắt Cơ thể to lớn của nó tách ra làm đôi Kèm theo một tiếng gầm trung chuyển đất trời Mới chịu đổ trạp súng Anh ta nói Cô dùng kiếm khá đó Đôi mắt cũng tin anh nữa Trời tối như vậy Mà vẫn phong ấn được huyệt đạo trên người con quỷ Ngưỡng mộ cô lắm Cô gái à Tôi không đáp Lo lắng cho tiểu quỷ Nên vội chạy đến bên nó Bế con bé vào lòng Xoa xoa cơ thể trách nát do món quỷ gây ra à, Tiểu quỷ ổn rồi Chị phải cảm ơn em lần này Em đã cứu chị một mạng Ơn này chị nhất định sẽ báo đáp Con bé ngước đôi mắt sâu hấm Đen lấy nhìn tôi Cố gượng cười một nụ cười thật ấm áp Tôi siết chặt con bé trong vòng tay Cảm nhận khí lạnh từ làn da trắng bệt của nó Truyền sang người Lan tỏa khắp cơ thể Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa cảnh vật vẫn im lặng như tợ Nè, đi thôi Cô còn luyến tiếp gì nơi này chứ Nè, anh bớt nói một chút không được sao Cành ba bà ta sẽ dậy Chắc là cô không biết sớm ngày mai Họ sẽ đưa cậu ta đi giao dịch Nếu còn chậm chạp sẽ không kịp đó Ý anh là bọn chúng sẽ kéo tới đây Anh ta im lặng một hồi Cho mấy thở dài gật đầu Tôi tra kiếm vào trong vỏ Chân đạp vào mảnh sành nghe lạch cạch Bà ta đột nhiên trở mình Làm tôi hốt hoảng đứng im tinh thích Bà ta vặn vẹo mấy cái Há hốc miệng Thở khò khè như một con mèo hoen Đôi mắt vẫn nhắm nghiền Tôi thở phào lên nhẹ nhõm Mò mẫm từng bước quay đi Trước khi rời đi không quên đóng chặt cửa Còn cẩn thận kéo từ cái khoen vài cái Trời mới yên tâm trở bước ra xe Trời ơi, sư tẩy Làm gì mà lâu vậy Để tính quay vô kiếm tẩy đó Không có gì Gặp chú trắc rối thôi Nhưng mà tỉ thu xếp xong cả rồi Tôi nhìn chú luật sư Trời nội Chú Tướng à Mình về thôi chú Được rồi Tôi đưa mọi người về ngay Xe vừa nổ Ánh đèn xe vừa chiếu sáng Thì một bóng đen lù lù xuất hiện ở bên đường Nhảy vọt ra trước mặt Chú Tuấn giật mình Hồn vía bay lên trên mây Đôi mắt già cõi ngước lên nhìn theo cái bóng dần quốc xa Bước vào màn đêm ưu tịch Mình lòng thấy vậy Thì bổ nhẹ vào vai lên tiếng trấn ăn à, Không sao Nơi đây gần nghĩa địa Không tránh khỏi những dòng linh lai giảng đâu Chú Tuấn gật đầu Tôi thấy chỗ đôi vai gầy của chú Vẫn đang trung lên bần bật Đôi tay lóng ngóng Quờ quạng móc chiếc khăn tay trong túi quần Đưa lên lao những giọt mồ hôi trên trắng Chú lái được không Tôi có thể lái thay cho chú Chú ấy gật đầu Giọng đầy kính cẩn vang lên Cậu chủ à Tôi ổn Để tôi đưa cậu vào mọi người về Ông bà chủ đang lo cho cậu lắm Tôi và Minh Long ngạc nhiên Khi nghe chú Tuấn gọi anh ta là cậu chủ Chúng tôi chưa kịp hiểu gì Thì anh ta nói tiếp Tôi là Lương Duy Hôm nay phải cảm ơn hai người Đã giấc giả cứu tôi Anh ta quay mặt lại Bây giờ tôi mới có dịp nhìn được dung mạo của anh ta Quả là có tiêu chuẩn vàng Của một khuôn mặt gọi là đẹp trai Ngũ quan cân đối Tương xứng hai bên Mắt sáng, lông mày rậm Nhân trung rõ ràng Sống mũi cao Minh Long nhanh miệng nói Em tên Minh Long Còn đây là sư t... À không là chị em Tên tuệ anh á Biết mình lỡ miệng vội sửa lại câu từ của mình Về điểm này tôi rất phục nó Thấy tôi ngồi thự ra Không chịu bắt tay anh ta Minh Long hít trỏ tay vào màn sườn Kéo tôi ra khỏi sự ngưỡng mộ và nhan sắc Tôi khẽ giật mình chớp mắt mấy cái Trồi ẩm ự cho có lệ À, tôi là Tuệ Anh Chắc chưa được gặp mặt Đột nhiên anh ta siết tay tôi thật chặt Nắm gọn bàn tay nhỏ bé của tôi Trong lòng bàn tay Tôi ngưỡng tới đỏ mặt Nhưng cảm nhận được một chút hơi ấm Đang bắt đầu lan tỏa ra Sao Tai cô lạnh gì Tuệ Anh à Để tôi giữ ấm cho nghe à, Tôi tất cả này biến thái Tai con gái người ta không quen biết Mà cũng nắm chặt lấy Tôi vùng vằng rụt tay lại Ánh mắt dỗi nhìn ra hướng khác Anh ta đâu biết được Người tôi tỏa ra lạnh ngắt Là vì hai vong hồn đang đeo bám trên người tôi Một là của vong ma kia Một là của tiểu quỷ Chú Tấn à Cháu hỏi chúng một số gì có được hay không Ờ, cô Tùy Anh cứ hỏi đi Tôi thở hát ra một hơi Nhìn chăm chăm vào họ rồi mới hỏi Chú biết anh ta hả? À không, ý con là Lương Duy á Chẳng giấu gì cô Tôi là luật sư của gia đình cậu ấy Nhưng cô cũng biết Nghề của chúng tôi không cố định làm cho một chủ Chỉ cần có người thuê Thì chúng tôi đều bỏ công sức Tôi không ngạc nhiên vì điều đó Cũng là lẽ thường tính thôi Điều tôi muốn hỏi là vì sao chú ấy lại biết lần này chúng tôi đi cứu Lương Duy Cậu ấy là cậu ấm của một đại gia nào đó Nơi chú ấy đang làm việc Tôi hỏi tiếp Chú nhận lời chở chúng tôi tới đây Cũng vậy biết tin là cậu chủ hay sao? Dạ đúng rồi Ngay khi cô nói địa điểm và mô tả hình dáng Tôi đã biết ngài là cậu chủ Lương Duy đó Vậy sao chú không kêu cha mẹ cậu ấy tới đây cứu? Hoặc là báo công an vây bắt Giải thoát cho cậu ấy Im lặng một lúc Như để suy nghĩ điều gì đó trong lòng Chú ấy mới nói tiếp Là bởi vì kẻ bắt cóc cậu chủ Không chỉ đơn thuần là bắt cóc tông tiện Cô cũng thấy mà phải không Trong căn nhà đó luôn xuất hiện những thứ tạ dị Người ngoài tự tiện xông vào Giống như là tìm cái chết vậy Lời chú ấy nói thật ra cũng đúng Hơn nữa trong chuyện này Ác hẳn có cả một chuỗi âm mưu to lớn Chứ không đơn giản chỉ là do một mình bà Lệ Xuân nhúng tay Dù bà ta có xảo quyệt đến mấy Cũng không thể qua mặt ông Đông một cách dễ dàng như vậy được Tôi cảm thấy chuyện này càng lạ Càng cố tìm ra mọi chuyện Nhưng nó càng phức tạp Đôi lúc nó khiến cho đầu óc của tôi rối tung lên Không biết mình đang hợp tác với người tốt hay là kẻ xấu Chợt bên tai tôi có tiếng nói Tôi cũng cần giới thiệu nữa chứ Tôi là Lương Khánh Chắc vui được biết cô Lại là họ lương sao Tôi lẩm bẩm trong miệng Dĩ nhiên lời anh ta nói Chỉ có tôi, Minh Long và Tiểu Quỷ nghe thấy thôi Tôi cười cười tay vỗ vỗ vào miếng ngọc Tra hiểu cho anh ta đừng lên tiếng nè Trời đã quá nửa khuya Trăng lên cao đứng bóng Xe chạy ra hết con đường đất u tối Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn của thành phố Không cảnh đêm khuya nơi đây mới đẹp làm sao Bầu trời như một tấm vải màu đen khổng lồ Bao trùm cả hành tinh Ánh trăng nổi bật lên trên tấm vải ấy Đẹp đến lạ kỳ Tự dưng tôi nhớ đến câu hát Mà mình thường nghe thấy trong những giấc mơ Suốt trong nhiều năm qua Có ai Ngắm ánh trăng tạ cuối buổi Trăng yên lặng Trong màn đêm u tối Rất thanh bình Cho những kẻ chờ mong Ánh trăng khuya nghe ảo não trong lòng Câu hát này tôi đã thuộc lòng Ngay cả khi tỉnh giấc Giọng hát đó buồn mang mác, Xen lẫn là sự mong chờ trong tiếc núi Mỗi khi nghĩ tới đó Trong đầu tôi lại xuất hiện một dấu chấm hỏi thật to Chưa tìm ra được lời giải đáp Xe dừng lại trước cổng. Nhìn vào bên trong, căn biệt thự vẫn thối ôm. Lương Duy và cả chú Tuấn nhanh chân bước xuống, mở cửa cho tôi và Minh Long. Cô Tuyện. ờ đến nhà rồi. Tôi nhìn vào anh ta, cho hỏi. con anh ta, chú đưa anh ta về chứ? Dạ. Chú Tuấn gật đầu. Tôi à ừ mấy tiếng, bước vào trong cổng. Lương Duy gọi với theo tôi. Tụi anh, chúng ta còn gặp lại Khuôn mặt anh ta lạnh tanh Không một chút biểu cảm Những người như vậy thường rất khó đoán ra tính cách Tôi chỉ nhẹ cười Sau nét mặt đó Tự dưng tôi thấy ác cảm với anh ta Mặc dù anh ta rất đẹp trai Mình lòng kéo tôi đi Cánh cửa dần khép lại Tôi ngoái đầu nhìn bóng chiếc xe quốc dạng trong màn đêm Xa đến nỗi không còn nhìn thấy ánh đèn Và tiếng động cơ Thì mới lẩn thẫn đi vào trong nhà Cánh cửa hé mở ra Con mực từ trên lầu phóng xuống Nhảy chồm lên người tôi và Minh Long Mừng quấn quýt Nó sủa lên um trời Đôi khi nó rất thông minh Nhưng những lúc như thế này Nó thật vô tư hậu đậu Tôi liếc qua phòng của vợ chồng ông Đông Cánh cửa vẫn đóng chặt Họ vẫn ngủ sâu trong liều thuốc mê của Minh Long Có lẽ sáng mai mới tỉnh dậy Minh mà à Tranh thủ thay đồ nghỉ ngơi đi Đừng nghĩ lại giúp ích <cười> Đã biết rồi Thì cũng nghỉ sớm đi Mật à đi thôi Hẹn ngày mai gặp lại Con mực tuy có liếng tiếc cái ôm của tôi Xong nó quen ngủ với Minh Long Nên đành đi theo thằng nhỏ về phòng Khi nãy tôi phải thôi miên nó Tránh để nó đánh hơi thấy tiểu quỷ Và lương khánh trên người của tôi Nó là một con vật có cái mũi rất nhạy bén Với những vật dị nặn mùi âm khí Tôi lấy một ít thức ăn Đổ lên hai chiếc dĩa Đặt lên trên bàn Gọi Lương Khánh và tiểu quỷ ra Chắc là họ đói lắm Tôi cảm nhận được điều đó Khi nhìn họ ngấu nghiến đĩa thức ăn trên bàn Lương Khánh ăn xong Tôi hỏi Anh và Lương Duy á Là bà con họ hàng có đúng không? Tôi thấy trùng họ Lại không có tên đệm <cười> Đúng là bà con Tôi là chú ruột của nó đó Khi biết điều này, tôi quá đổi ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn cả cái lúc biết được luật sư Tuấn và Lương Duy quen biết nhau. Tôi nhú cặp chân mày, nhìn anh ta hỏi. Vậy là sao? Anh có sức mạnh siêu phàm. Tại sao không tự cứu cháu của mình? Anh ta yên lặng một lúc, đi ra đứng cạnh cửa sổ. Ánh mắt nhìn xa xăm, rồi trầm giọng. Tùy anh à! Cô có thể giúp tôi một việc được hay không Là việc gì Chúng ta đã không ai nợ ai Anh giúp tôi cứu người Tôi giúp anh đã thông nguyên khí Rồi đưa anh thoát ra khỏi căn nhà đó Đã vậy còn cho anh trú ngủ trong ngọc quý nữa Mượn sức mạnh của nó để mà chữa lành vết thương Lương Khánh gật gụ Nhỏ giọng nói Tôi biết chứ Chỉ là lâu lắm tôi mới tìm được một người tốt Hợp với mình Người đó chính là cô Tôi đặt tay lên bàn Gõ năm đầu ngón tay lọc cọc xuống Tạo ra âm thanh khô khóc Một lúc sau Tôi chẹp lưỡi nói Anh nói đi Cần tôi giúp gì Nếu trong khả năng tôi làm được Tôi sẽ giúp anh ừ. Cô giúp tôi điều tra xem Ai là kẻ năm xưa đã nhận tâm giết tôi? Tôi lẫn trốn quang xa với địa phụ Cũng là vì ôm hoài mối hận này Tôi hận kẻ đã giết chết mình Không chỉ tôi Mà cả mẹ tôi cũng chết thảm trong vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng đó Tự dưng tôi thấy bị cuốn hút vào câu chuyện của Lương Khánh Nhìn đôi mắt của anh ấy Tôi thấy có chút gì đó đượm buồn mang mắt Tôi gật đầu Chính vì vậy mà anh chọn cách phục vụ bà ta Đổi lại anh được che chở khỏi bàn tay của hắc bạch vô thường hả? Lúc đầu là vậy Bởi vì tôi cũng chết đâu rồi Sau này tôi thấy bà ta hay qua lại với người nhà họ Lương Nên tôi quyết định ở lại Lương gì nếu không có tôi e là thằng bé đã vong mạng từ lâu rồi Tôi hiểu điều Lương Khánh nói Hèn gì một hồn ma có sức mạnh phi thường như anh ta lại cam chịu làm tay sai phục vụ cho bà già đó, bất kể nhiệm vụ là cái gì. Khi nãy nếu tôi không nhanh tay đâm anh ta một nhát, có lẽ tôi đã chết trong tay anh ta. Hồn phách của tôi cũng sẽ bị anh ta nuốt chửng rồi. Cô đồng ý giúp tôi hay không? Tôi chần chừ một lát, rồi nói: Được chứ. Nhưng anh kể rõ hơn cho tôi nghe có được không? Tôi cần phải biết về những mối quan hệ của anh Tại thời điểm anh còn sống Mới biết là phải bắt đầu từ đâu chứ ừ. hơn 10 năm trước Tôi và mẹ có chuyến đi du lịch Đà Lạt Chúng tôi lái xe đến đoạn đường núi vắng vẻ Liền bị hai chiếc xe khác áp sắc Ép xuống bách núi Giờ mất tay lái Cho nên xe tôi lao thẳng xuống vực Cả hai mẹ con thiệt mạng trong xe ừ, Rồi sao anh gặp bà ta Bà thầy phụ thủy đó À bà ấy sao Tôi mới gặp cách đây năm sáu năm gì đó thôi Hồn của tôi quay về được Là do một ông thầy tu hành khất đi ngang qua Thương tôi chết thảm Nên ông ấy hứa đưa tôi gì? Chỉ tiếc là hồn của mẹ tôi Đã bị hắc bạch vô thường lên bắt Đưa về âm phủ rồi Trời, ông ấy không cho anh đi theo Cũng không giải oan cho anh hay sao Câu hỏi của tôi làm cho Lương Khánh buồn thiêu Ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc Buồn bả nói Ông ấy chết rồi Sau khi đưa hồn tôi về Tôi nhờ mấy ấy tới gia đình kể lại mọi chuyện Tuy nhiên không một ai trong gia đình tin lời ông cả vài năm sau thì ông bị bệnh mà chết tôi không còn chúng nương thân, hồn đi lang thang khắp thành phố, có nhà mà không vào được, mẫu thì bị yểm, hồn không nhập được vào thân xác. Sau đó tôi gặp bà ta đi bắt dông về, làm tài sai cho mình, nên ngõ ý xin đi theo. Từ đó tôi là một quân cờ trong tay của bà ta, cho đến bây giờ, tôi không bỏ đi. Là vì bãi có sợi dây liên kết với người nhà họ lưng Đến lúc muốn thoát thân Lại bị bà ta điều kiện Tôi đã lờ mờ hình dung sơ ra được câu chuyện của Lương Khánh Tôi hứa với anh ta Sẽ giúp điều tra ra hung thủ Nói chuyện thêm một lúc Thì cơn buồn ngủ cũng ập đến Hai mắt tôi nhíu lại Dần chìm vào trong giấc say Mới vừa sáng sớm Bà Lệ Xuân đã đứng trước cửa phòng gọi lớn Dậy đi Hôm nay là ngày cuối mấy người được ở trong căn nhà này đó Đêm qua do thiếu ngủ Nên sáng nay tôi thấy hơi oai oai trong người Nghe tiếng của bà Xuân Giống như đang muốn đuổi chúng tôi đi Bà ta quả thật là một người đàn bà máu lạnh Chúng tôi vừa cứu hai đứa con của bà ta xong Thì ngay lập tức muốn qua cậu trúc ván Tôi đứng dậy Một lúc sau mới nói vọng ra Lão Tam đến chưa Tôi còn ở đây Không phải gì để ăn xuống mặt sướng Mà muốn chờ Lão Tam đến Chúng tôi vẫn còn có chuyện chưa giải quyết xong Đừng có đem thầy Tam ra làm lá chắn đây được ở trong căn nhà này Mau dọn sạch đồ đạc Xuống nhà dưới chúng tôi trả tiền cho mấy người Sau này chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ gì nữa Nhớ gom cho sạch Tôi không muốn một mảnh rác nào của mấy người Còn sót lại trong căn nhà này đâu Tôi cười khẩy không thèm trả lời bà ta Nói với những người cố chấp, ác tâm Thì chỉ tốn nước bọt mà chẳng được gì Lương Khánh nghe thấy hết Anh ta ngồi trên ghế Xoay mặt nhìn ra cửa Rồi hỏi tôi Cô có muốn tôi dạy cho bà ta một bài học hay không? Giúp cô hạ cân dẫn trọng lộc <cười> Người đời không có nuôi ta ngày nào Lúc ta khổ, họ cũng không cho ta Lúc ta vui họ cũng chẳng quan tâm, mà chỉ có ganh ghét. Thế nên đừng bận tâm lo sợ bị họ đánh giá gì mình. "Tôi anh à, cô thật bao dung đó." "Không phải đâu. Tôi chỉ bao dung với những người biết sai mà sửa. Còn như bà ấy á, không chết vì nghiệp quật cũng gặp họa từ miệng mà ra. Nên anh đừng bận tâm làm gì." Vừa nói tôi vừa thu gom đồ đạc, tiểu quỷ lại biến mất. Tôi tìm khắp phòng mà không thấy nó Không biết tí nữa trở khỏi đây Nó có xuất hiện trước mặt tôi hay không Lương Khánh như đoán được ý nghĩ trong đầu tôi Anh ta nở nụ cười nhẹ trấn an <cười> Đừng lo cho con nhóc đó Khi nãy nó nói với tôi buông thầm dưỡng hoa Tôi khận tay Đi đến bên ô cửa sổ Ngó xuống cô vườn hoa thơ mộng Dưới đó trầm sắc hoa đua nhau nở đủ màu, Như một tấm thảm hoa Chiếc xích đu trong vườn không có người ngồi Mà cứ đu đưa kẹo kẹt Tôi biết đó là tiểu quỷ Tôi quay lại Đánh trăng xong thì hối lưng khánh Chúng ta xuống nhà thôi Tôi cần gặp một người Xuống tới nơi tôi đã thấy Minh Long và con mực Đang đùa dẫn với nhau Trên chiếc sofa êm ái Bên cạnh họ là một chiếc ba lô quen thuộc Tôi đoán Minh Long cũng đang được bà Lệ Xuân hối thúc dậy Bình thường thằng bé chứ khi nào chịu dậy giờ này hết Minh Long à, chuẩn bị đồ xong hết chưa? Dạ, xong hết rồi chị đẹp Ừ, vậy tốt Lát nữa chúng ta lên đường Ông Đông từ trên lầu đi xuống Trong tay ông ta là cọc tiền mới cống Chắc hẳn đó là tiền công Mà ông ta sẽ thanh toán cho chúng tôi Ông mắt chúng tôi lại bàn trà Rồi nói Đây là số tiền mà chúng ta thỏa thuận Trước khi giao dịch diễn ra Cô có thể kiểm tra lại Hoặc là tin tưởng chúng tôi Nó không thiếu một tờ đâu Tôi khẽ cười Cầm cọc tiền đưa cho Minh Long Bảo Cất vào trong túi Tôi đưa cho ông Đông một lá bùa hộ mệnh dặn ông ta đưa nó cho bà Ngọc Tuyết Đeo bên mình Cho đến khi nào sinh con Thì mới được phép bỏ Xem như tôi đã làm đúng lời hứa Giúp hai mẹ con cô ấy an toàn Mạnh khỏe Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi Ông có thể chỉ cho chúng tôi nơi lão Tam sống có được hay không Tôi muốn gặp ông ta để hỏi một số chuyện Ông Đông chưa kịp trả lời Phía sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc Lão Tam đã đến Tù đây Cô muốn biết mẹ mình là ai Cô đúng không Tôi ngoảnh lại nhìn lão Tam vui mừng Kẻ gật đầu À đúng rồi Bố mẹ tôi, họ là ai Lão ta mù cười khảng giọng. Ông ta mò mẫm tiến vào chiếc bàn, ngồi xuống bên cạnh ông Đông. Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân, không biết lão ta mù thật hay là không. Có nhiều khi thấy bước đi của ông ta loạn troạn, còn có lúc thì lại khá vững. Ông nói đi, bố mẹ tôi... Nói chưa dứt câu, lão ta mù đã xua tay cản lại. Mẹ cô tên là Bích, họ tên đầy đủ là nguyễn ngọc bích là một người phụ nữ rất hiền và đẹp bại chết trò từ rất lâu còn cha cô thì tôi không dám chắc tôi quát mắt nhìn ông ta tiện tay rút chảy lụa vất nhanh về hướng lậu tam ngồi như một con trắng quăng mình ôm xung quanh cổ giọng trích lên có vẻ khó chịu Đừng có giỡn mặt với tôi Tiền tôi có thể không lấy Nhưng chuyện này thì khác Tôi muốn biết họ ở đâu Cho dù đó chỉ là một nắm mộ Tay tôi kéo mạnh Làm cho lão tam mụ hơi khó thở Mỗi thao tác của ông ta Tay tôi lại siết chặt thêm một chút Ông ta đưa tay nắm chặt sợi dây Ghi lại để tìm một cảm giác dễ chịu hơn Thấy thái độ của tôi bắt đầu thay đổi Nhưng nét mặt của ông ta vẫn bình thường lạ kỳ, giọng nói rất mực điềm tĩnh. Mẹ cô năm xưa mang thai cô, bị gia đình bên chồng truy sát. Trong một cuộc vây bắt, mẹ cô đã chạy sâu vào trận, xin cô ra và chết trong đó. Tôi không biết lão huyền nhân bị sao tìm thấy cô, nhưng có vẻ đó là y trời Tài tôi nói lỏng trà Dường như mất sức sau câu nói của ông ta giấy lụa được tôi thu về Nằm gọn trong túi Hai tay tôi đang chéo Im lặng một hồi lâu Rồi mới lên tiếng Còn ba tôi Ông ấy hiện giờ ra sao Tại sao mới không bảo vệ vợ con của mình Lão Tam lặng người trong giây lát Cho bật cười thành tiếng Tôi ngơ ngác không tài nào đoán được suy nghĩ trong đầu ông ta Một lát sau ông ta ngừng cười Cho nói <cười> Chuyện đó cô phải hỏi trực tiếp cha mình chứ Ở đây nhiều người tôi không tiện nói Ông ta bấm trạng hạt trong tay một lúc Rồi mới nói tiếp Nếu cô muốn gặp lại cha mình Để tìm hiểu toàn bộ sự thật Vì sao mẹ cô phải chết và cả cô cũng vậy. thì hãy chấp nhận cuộc giao thương thứ hai cùng tôi. tôi bỗng cảm thấy dường như mình bị đặt vào trong một cái đại cục cần phải mở nó ra, cũng cần phải phá vỡ nó đi. tôi cảm nhận rõ ràng hơn rằng thứ mà mình đang phải đối mặt là một cục diện vô cùng đáng sợ, là vô số những chặng đường trông gai mà mỗi bước đi lại trình trập muôn ngàn nguy hiểm. Có lẽ một khi đã bước chân vào đại cục đó, tôi sẽ phải trả một cái giá khá đắt, cũng có thể bằng chính mạng sống của mình. Đúng lúc này, giọng của Lương Khánh bỗng vang vọng bên tay. Thầy anh à, ông ta không phải người tầm thường đâu, cô nhìn tiểu quỷ thì biết. Tôi biết chứ, đến cả vong hồn một đứa bé mà ông ta còn giam giữ sai khiến, thì chúng tôi là cái gì để ông ta đối xử tốt chứ? Tôi cười khẩy Ông nói đi Giao dịch là gì <cười> Vậy thôi Ông chủ vương nhà cách đây không xa Muốn thuê cô làm giúp cho mấy một việc Tôi chưa kịp hỏi gì Bà Lệ Xuân từ trên lầu đi xuống Nhìn chúng tôi nhích môi cười khinh bỉ Bà ta mỉa mày <cười> Lão ta mà Ông cũng thật tốt bụng đó Bọn họ nhờ ông mà kiếm biết bao nhiêu tiện Đáng lẽ số tiền họ kiếm được phải chia đôi mới đúng. Ông xứng đáng được hưởng một nửa đó. Minh Long ngồi im từ nãy tới giờ, nó thấy bà ta nói chuyện vô lý quá, bèn lên tiếng chen ngang. "Chia đôi sao được? Hai chị em chúng tôi bỏ công bỏ sức, đổ mồ hôi mới làm việc, tại sao phải chia cho ông ta? Ông ta chỉ là người đứng ra giao thương thôi, hay nói một cách khác là môi giới đó. Tiền qua hồng thì bên thuê phải chịu chứ. Cái thằng nhóc này, mày Lão tam dơ tay lên, tra hiệu cho mọi người im lặng Rồi thẳng nhiên đáp Thằng bé này nói đúng Tiền bạc là thuộc về họ Tôi sẽ không nhận một xu Cho dù họ cam tâm tình nguyện chia Ông nói đi Vì sao ông muốn chúng tôi giao thương trong những vụ làm ăn béo bở Mà không phải là bản thân mình ra tay Tôi thấy ông dư sức làm những chuyện này mà <cười> Ngay từ đầu tôi đã nói rồi còn gì Trong thế gian Ngoài cô tra thì sẽ không ai giải được lời nguyện Cô đồng ý giao thương thêm lần này nữa hay không? Tôi biết mình đã bị gại vào cái bẫy Thế nhưng nếu không chấp nhận thỏa thuận Mà ông ta vạch ra Thì tôi sẽ không biết được cha mình là ai Tôi lúc này đang trong tình cảnh tiếng thoái lưỡng nan, Lùi chẳng được Mà tiếng cũng chẳng xong Vẫn là phóng lao thì theo lao Lỡ cử lên lưng cọp Thì không thể xuống ngang chừng Thôi được rồi Muốn tôi hợp tác cũng không khó Tôi có một điều kiện Ngược lại Số tiền công lần này em cứ giữ mà sai Lão Tam tỏ vẻ ngạc nhiên Đôi lông mày trên gương mặt già nua khẽ câu lại Nhăn nhúng Ánh mắt không biến chuyển hỏi Hả? cậu cứ nôi đi Nếu trong khả năng tôi làm được Tôi biết ông làm được Nên mới ra điều kiện này Điều kiện của tôi á, Là dùng số tiền để chuột thân cho tiểu quỷ Tôi muốn con bé đi theo tôi Nó chịu khổ theo ông bao nhiêu năm nay Bây giờ là lúc nó phải được tự do Ờ tôi được rồi Tôi đồng ý Từ bây giờ con bé sẽ thuộc về cô Nói xong Ông ta ngồi lặng thinh trong giây lát Cảm nhận xem tiểu quỷ đang ở đâu Dường như ông ta linh cảm được sự tồn tại của con bé Trong căn phòng này Tiểu quỷ à Từ bây giờ cháu hãy đi theo cô tuệ anh Ta đồng ý trả tự do cho cháu Con bé bất tình linh từ trong góc nhà vọt ra Leo lên người tôi Ngồi gọn lõng trong lòng Ánh mắt nhìn tôi tràn đầy cảm kích tôi thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt đó mỗi khi nó nhìn lão tam bà cho tới bây giờ ánh mắt nó đã tan biến tôi xoa xoa đầu nó vỗ về Cột giao thương lần này xem như đã đóng mộc bà lệ xuân cứ lườm liếc ông đông cười hề hề cuốn xu tan đi bầu không khí ngột ngạt bỗng dưng điện thoại trên tay bà ta đổ chuông nhìn vào màn hình nét mặt thấy có chút căng thẳng bà ta đứng phát dậy nhanh chân bước ra ngoài Tôi khiển giọng nói trong tâm thức Cốt là để cho Lương Khánh nghe thấy Khánh à Anh đi theo bà ta quan sát mỗi nhất cửa nhất động dùm tôi đi Anh vô hình mà Đi lại với bầu trời đầy nắng cũng không sao Chuyện này không làm khó anh chứ <cười> Dĩ nhiên là được chứ Biến ngọc trong cổ tôi lóe lên một tia sáng lờ mờ Bình thường nếu không để ý kỹ thì sẽ không nhìn thấy Đó là lúc Lương Khánh xuất ra khỏi miếng ngọc Lướt theo bà Lệ Xuân Lão Tam cảm nhận được một luồng âm khí khá mạnh Từ trong phòng bọt ra Ông ta lên tiếng hỏi Ờ, cậu ta là ai? Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe ông ta hỏi vậy Nhưng vẫn bình tĩnh trả lời Là người của tôi Một người bạn Không nên ở gần cậu ta quá Dường khí trong người cô sẽ suy đó Cảm ơn ông Nhưng tôi biết từ lượng sức mình mà Vậy thì tốt Âm khí trên người cậu ta Cao gấp đôi so với những dòng linh khác Để bên cạnh chỉ chút thêm họa Chứ không có phúc Tôi thở ra một hơi Như trút được cánh nặng Đúng lúc Minh Long sắp thở vào theo Thì đột nhiên phát hiện ra mối nguy hiểm đang tới Bên hồng cửa sổ Có hai vật đen mơ hồ buộc ngang qua trước mắt Nhắm không đủ thời gian để chuẩn bị Minh Long nhanh nhẹn móc ra một lá bùa Phóng về hướng cửa sổ Nơi vừa xuất hiện những vật đen thấp thoáng Lá bùa trong tay của nó giống như có 500 hút Phóng vù vù Bám chặt vào sông sắc Nó mau chống nói với mọi người Bà ta đang ở đây À mà không Bà ta cử đám ngạ quỷ tới đây Vây qua nơi này rồi Minh Long vẫn không chớp mắt trời khỏi cửa sổ Vệt khí đen băng nãy Đang ở bên ngoài Giờ ngưng tụ lại thành những cái bóng cao lớn Chỉ cách không gian trong nhà Bằng bức tường trắng Và mấy sông cửa gỗ thôi Chúng đang thực hiện một động tác có vẻ đơn giản Trông như đang gõ cửa Gõ mà không phát ra tiếng kêu tay chúng không chạm vào cánh cửa Chỉ có đôi chân là liên tục biến đổi Vì vậy mà thân hình chúng cứ lắc lư qua lại Bóng đen ngày một lộ rõ Bầu trời tâm tối hẳn đi Dòng gió kéo đến mệt mù Thổi thốc bụi bậm Và cả lớp lá cây dưới đất lên cao Tạo thành một vòng xoáy như vô rồng Tôi đứng phát dậy Nghĩ không thể ngồi đây chờ chết Lão Tam hỏi tôi Cô định vào chiến như chung sao Đúng vậy Tôi đáp mà không cần suy nghĩ Không biết lão Tam có phát hiện ra Việc đêm qua chúng tôi làm hay không Và những bóng đen kia đang đến đây để trả thù Nhưng thấy tôi quyết tâm giao chiến Ông ta thở hát ra tôi dặn dò thôi thì tuổi cô nhớ cẩn thận đó ông đồng bấy giờ mặt mày tái mét móc chiếc khăn tay trong túi đưa lên trán lau những giọt mồ hôi đang túa ra chỉ lặng thinh không nói lời nào trước khi xong ra đánh bọn chúng tôi dặn minh lòng để lại giữ an toàn cho nơi này tôi biết rõ lần xong pha này lành ít dữ nhiều Nhưng tôi cũng hiểu rõ một điều mà sư phụ tôi dạy Dù có gặp phải mối nguy hiểm đáng sợ đến đâu Tôi cũng không được phép lùi bước Bởi vì gặp một chút khó khăn đã sợ Thì sau này Khi phải đối mặt với những thứ ghê rợn hơn ở ngoài kia Tôi làm sao có thể qua nổi Tôi lập tức quay người đi Bước ra ngoài Định rút kiếm chém vào bóng đen ở ngoài sân Xong ngay lúc đó Bóng đen thành đình lao tới Khiến cho bàn tay tôi Dù có nhanh nhẹn đến mấy Vẫn không kịp trút ra khỏi vỏ Nè cô Cô định đứng yên chịu trận nữa sao Là tiếng của Lương Khánh Anh ta vừa mới cứu tôi Lôi tôi ngã sang một bên Ôm trọn vào lòng Cơ thể anh ta toát ra luồng khí lạnh như băng Cảm giác giống như có mũi dao sắc bén Chẻ dọc sống lưng Lạnh buốt Tôi tưởng anh đi theo bà ta chứ Nếu như tôi không xuất hiện kịp thời Liệu cô có thoát khỏi bóng bút quỷ kia hay không Một tràng cười the thế Bất ngờ vang lên ngay phía trước Còn ghê trợn hơn cả tiếng mèo cào trong đêm Tiếng cười bừa dứt Lập tức những tiếng khẹt khẹt phát ra từ trong cổ họng Nghe như hơi thở của quỷ Anh buông tôi ra đi Nếu như không muốn chết chung Tôi lấy đà đứng thẳng lên Hít trỏ tay vào màn sườn Đẩy anh ta ra Lương Khánh khẽ cười Nói như chọc tức <cười> Thì đâu lắm mới có cơ hội Ôm một con ghế đẹp cho lòng Cảm giác hơi lân lân thôi mà Anh muốn chết phải không Tôi mới 17 tuổi đó Được chết trong tay người đẹp Tôi bằng lòng Ê, đó nhiều quá, xây ra Tôi đưa tay lên quá đỉnh đầu Bắt đầu vận công Tập trung toàn bộ sức lực vào hai cánh tay Nhanh tay rút thanh kiếm sau lưng Nhón ngón chân Lấy đà nhảy lên cao Chém hai nhát vào bóng ma Bọn chúng không kịp trở tay Có vẻ hơi chậm chạp hơn đêm qua Khi tấn công chúng tôi Chưa kịp ra tay Đã bị hai vệt sáng của thanh kiếm trong tay tôi Chẻ dọc ra làm đôi Khối đen cháy xèo xèo trên lưỡi kiếm Khét lẹt Tôi biết vì sao bọn chúng suy yếu Là vì đã quá 6 giờ sáng Mà bà ta vẫn chưa rung chuông gọi chúng về Chắc chắn bọn chúng sẽ quay lại vật bà ta sống dở chết dở Vì đã không khao đại chúng tự thế sau hai cái bóng đen bị tôi hạ Còn có thêm mấy phong hồn xông đến tấn công Đều bị thanh kiếm trong tay Chém ra thành khối Trời lặng gió Mây đen dần thăng Bầu trời trở lại vẻ trong veo vốn có Lão ta mù loạn chọn bước ra Cười khà khà gật gù, Rồi trầm giọng nói Hơ <cười> hơ, anh à Cô dội lắm Không chỉ ra những nhắc kiếm siêu phạm Mà khả năng phán đoán của cô cũng khá nhanh nhạy đó Nếu ở đây không còn chuyện gì Thì chúng ta đi thôi Không đợi tôi phản ứng Lão Tam mò mẫm chống cây gậy đi ra ngoài cổng Tôi nhìn theo Đã thấy có một chiếc xe hơi đậu sẵn ở đằng trước Người đó không ai xa lạ Chính là luật sư Tuấn Người mà đêm qua chở chúng tôi đi cứu người Lương Khánh biến thành một làng khói mỏng Thu mình trở lại vào trong miếng ngọc Con mực đợi chúng tôi trên xe từ bao giờ Thấy chúng tôi ra Nó hoắt đuôi mừng Ánh mắt nhìn bà Lệ Xuân chăm chăm Sổ vang mấy tiếng ầm trời à, Mọi người thượng lộ bình an nha Ông Đồng đứng vẫy tay chào Cho tới khi chúng tôi đi xa quốc Lương Khánh có nói lại với tôi rằng Bà Lệ Xuân khi nãy đi nghe điện thoại Là của đám đàn em gọi Họ báo con tinh Bị người ta cứu thoát đưa đi rồi Nghe xong câu đó Thì mặt mài bà ta sám huét Chỉ sợ những việc làm xấu xa của bản thân Bị bại lộ ra Nhiệm vụ của chúng tôi là gì? Ờ Cô làm cách nào cũng được Cứu con trai ông chủ Đưa về một cách an toàn Quý tính giả vừa nghe xong tập 3 của Giao thương cội âm tác giả Trần đăng Linh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý tín giả một ngày an lành.